Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Mở 2 Phủ Hội Đồng qua sự động sáng tác của Nguyễn Tân và Lê Quyên. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Nắng trưa đổ lửa xuống sân gạch tàu, bóng những hàng cao in sẫm trên nền đất. Trong nhà chính, bà lớn đang ngồi trên sập gỗ liêm, tay vân vê chuỗi hộp, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra cổng phủ với vẻ bồn trồn khó giống. Đúng lúc đó, vợ chồng cậu ba sang và mợ ba liễu từ phía giải nhà ngang bước tới. Liễu tay cầm chiếc quạt lụa phe phẩy vừa đi vừa liếc xéo về phía sọc gỗ, giọng lanh lảnh nhưng lại giả đò cung kính. chàng ơi, bác ngồi đây đợi cậu hai đó hả? bác coi, trưa trời trưa trật rồi, mà cậu mợ hai còn mãi đi chơi chưa chịu về. con nói thiệt chứ, mợ hai không biết lo cái chi, cậu hai đã khờ khạo mà còn dắt lang thang ngoài chợ, rủi có chuyện gì thì biết làm sao. cậu ba đứng bên cạnh thông thả sửa lại gấu áo, bồi thêm một câu với giọng điệu nửa đùa nửa thật. "Thôi mình ơi, chắc mở hai thấy lâu ngại mới được ra ngoài. Sẵn dịp hít thở khí trời, chi tiêu xài mấy đồng bạc má cho, cho nên quên cả vợ giấc." Dẫu sao người ta cũng là phận nghèo khó, lâu lâu mới thấy được tiền nhiều nên chắc bị lóa con mắt đó. Bà lớn nghe vậy, đôi chân mài nhíu lại, khuôn mặt thoáng hiện dễ không hài lòng. Bà tuy không ưa vị Xuân Hương. Nhưng nghe đứa con dâu thứ mỉa mai con trai mình. Lòng bà không khỏi có chút khó chịu. Bà định cất lời răng đe. Thì từ ngoài cổng tiếng cười ngô nghe của Khải gian lịch. <cười> về rồi, về rồi. Má ơi, Khải mua kẹo cho má nè. Khải chạy ùa vào. tay cầm gối kẹo, gối trong tấm giấy. vẻ mặt cậu hấn hở, lem lút. Y hệt một đứa trẻ Xuân Hương thông thả bước theo sau Bộ đồ lụa dính chút bụi đường Nhưng vẫn không làm giảm đi Cái thần thái điềm tĩnh đến lạ lùng Trên gương mặt của cô Mở ba thấy hai người Lập tức che miệng cười khẩy. <cười> Về rồi đó hả mở hai Sao ông đi luôn tới chiều cho thỏa chí Để bà lớn ngồi đây đợi cơm Thiệt là cái thứ không có lễ nghĩa tôn ti gì mà Tường Hương không thèm liếc nhìn Liễu. Cô bước tới cúi đầu chào bà lớn một cách bài bản. Rồi quay sang nhìn vợ chồng cậu Ba. Khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Thím Ba nói vậy quan cho tôi quá. Tôi dắt cậu Hai đi mua chút quà bánh dân má. Sẵn tiện ghé tiệm thuốc hỏi mấy thang thuốc bổ cho cậu. Làm vợ trong nhà, thấy chồng yếu thì phải lo. Chứ đâu thể cứ ngồi mát ăn bát vàng. Đợi tới bữa cơm là xuất hiện Rồi nói mấy lời đâm thọc cho vui miệng được mở ba liễu bị nói trúng tim đen Mặt đỏ gây Chị nói ai đâm thọc Chị mới về cái phủ này bao lâu á Mà dám lên mặt dạy đời tôi Tôi không có dạy đời ai hết Tôi chỉ nói cái lẽ thường tình thôi Thiếm ba là người có ăn học Chắc thiếm hiểu cái câu Kính trên nhường dưới Cậu hai dù có như thế nào Cũng là anh lớn trong nhà Má chưa vỡ trách Thì Thiếm lấy cái quyền gì mà đứng đó xỉa sói Hay là trong cái phủ này Lời của má không bằng lời của Thiếm nữa hả Câu nói này nặng tựa ngàn cân Đánh thẳng vào cái danh dự Của bà lớn đang ngồi trên sập Cậu ba thấy tình hình không ổn Dội hắn giọng can thiệp à, Bà hai hơi quá lời rồi đó Liệu cũng chỉ vì lo cho sức khỏe của anh hai Cho nên mới lỡ lời thôi Lo cho sức khỏe của cậu hai Thì thiếm ba dặn nhà bếp nấu cháo an thận, Chứ đừng có dặn người làm quên phần cơm của cậu mợ hai như hồi sáng này nha Xuân Hương ngắt lời Đôi mắt sát xảo nhìn thẳng vào ba sang Khiến cho hắn chột dạ Bà lớn ngồi trên sập Chứng kiến màn khẩu chiến Mà trong lòng không khỏi kinh ngạc Đứa con dâu hèn mọn cầm nín mọi khi Sao hôm nay lại ăn gan hùm Mà nói năng đanh thép Bẻ gãy mọi lý lẽ của vợ chồng cậu ba như vậy Nghĩ thế cảnh mở ba liễu bình thường Hay cậy thế khôn ngoan Nay lại cứng hồng Bà lớn bỗng thấy có chút hả già thầm trong lòng Bà hắn giọng một tiếng Quy quyền bao trùm căn phòng Thôi, cơm nước dọn đi Con Xuân Hương nó nói đúng đó Chuyện trong nhà đã có tôi lo Con liễu à con bớt nối lại một chút cho cửa nhà nó yên Ba liễu tức tới mức trung người Nhưng không dám cãi lời Chỉ biết hậm hực đi vào trong bếp Cậu ba sang nheo mắt nhìn Xuân Hương đầy nghi hoặc Rồi lại nhìn Khải đang ngây ngô ngồi bước lá chuối Hắn lờ mờ nhận ra Từ khi Xuân Hương thay đổi thái độ Mọi chuyện trong phủ Dường như không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa Bà lớn quay qua khẽ ra lệnh Xuân Hương Đưa cậu hai đi rửa tay chân Rồi ra ăn cơm Giả mát Hương lễ phép đáp Rồi dắt Khải đi Không quên để lại một cái nhìn đầy hàm ý Về phía ba sang Sau bữa trưa đầy mùi thuốc súng Ở nhà chính Xuân Hương dắt Khải trở về phòng Vừa khép cánh cửa gỗ dày Cái vẻ ngây ngô Trên mặt cậu hai lập tức tan biến thai vào đó là ánh mắt sâu thẳm và nụ cười nửa miệng đầy vẻ phong lưu. Xuân Hương thở hắt ra một hơi, ngồi phịch xuống ghế. Ê, hú dế luôn. Hồi nãy tôi nói xong cũng rung thấy mộ. Mà công nhận nhìn cái mặt ba liễu lúc đó tím liệm như trái mộng tơi, tôi thấy sướng gì đâu. Khải không ngồi vào bàn, mà thông thả bước đến, đứng sau lưng Xuân Hương. Đặt hai tay lên vai cô bóp nhẹ như muốn giúp cô thư giãn cử chỉ thân mật đột ngột này Khiến Xuân Hương cứng đờ người Tim đập chạch đi một nhịp Em làm tốt lắm Anh không ngờ mở hai của anh Khi giận lên Lại đáng yêu sắc sảo thế vậy đó Khải cuối thấp người Hơi thở ấm áp Phả nhẹ bên tay Giọng nói trầm thấp đầy nam tính Xuân Hương đỏ bừng mặt Cố lách người ra Nhưng đôi bàn tay của Khải vẫn giữ chặt đầy ý vị. Cô lắp bắp cực Cậu hai Cậu đừng có lợi dụng nha Tôi làm vậy là để cứu mạng cậu Sáng tiện xả cục tức cho má cậu thôi Cải khẽ bật cười Cậu xoay ghế Để Xuân Hương đối diện với mình Rồi ngồi thập xuống trước mặt Hai tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô Ánh mắt cậu lúc này Không còn là sự tính toán của một thiếu gia Mà là một sự trân trọng chân thành Tao biết em không phải là Xuân Hương trước kia Nhưng dù em là ai Từ đâu đến Thì người cứu mạng anh là em Người đứng ra bảo vệ anh Trước mặt má và vợ chồng ba sang Cũng là em Đừng nói là trả ơn Anh muốn em ở lại đây Cùng anh lấy lại sự an bình Cho cả cái phủ này Có được không em Cái nhìn của Khải quá trái bỏng Khiến cho một người vốn quen đối mặt với quỷ dữ như Xuân Hương Cũng thấy lúng túng Ờ thì chuyện đó tính sau đi Bây giờ lo chuyện chính trước nè Cậu thấy thái độ của ba Sang hồi nãy không Đó không đơn thuần là ghét cậu đâu Mà là đang sợ Sợ vì thấy tôi không còn dễ Bị ăn hiếp như lúc trước Ừ Thằng Sang thông độc Nó sẽ không ngồi yên đâu Việc cậu Kiên điều tra cần thời gian Nhưng mà chúng ta không thể bị động Đêm nay Anh muốn em giúp anh một việc Khải kéo tai Xuân Hương lại gần hơn, thì thầm kế hoạch vào tai cô. Khoảng cách quá gần, khiến Xuân Hương ngửi thấy mùi trầm hương thanh khiết trên áo cậu, hòa lẫn với mùi nắng trưa còn sót lại. Một cảm giác tin cậy và ấm áp len lỏi vào lòng, khiến cho cô chợt nhận ra việc kề vai sát cánh với người đàn ông này quả thật không tệ chút nào. Cô nhìn thẳng vào mắt Khải, khẽ mỉm cười. <cười> Được rồi. Tối nay tôi sẽ cho tụi nó biết đụng tới thằng khờ của Xuân Hương là sai lầm lớn nhất đời của tụi nó. Khải nghe thấy mấy chữ thằng khờ của Xuân Hương thì ánh mắt chợt sáng rực lên. Cậu siết nhẹ tay cô trong lòng thầm thệ nguyện sẽ không để cho người con gái này phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Sáng bữa sau khi cái nắng ôi nồng bắt đầu dịu xuống Nhường chỗ cho những cơn gió hiu hiu Thổi từ sông vào Xuân Hương dương dai một cái Nhìn Khải đầy tinh nghịch <cười> Cậu hai đang đây nghỉ ngơi nha Tôi xuống bếp trổ tài món này Đảm bảo từ ông hội tới bà lớn Ăn xong là nhứt banh cái nách luôn Hai Khải nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn của vợ Môi mỉm cười đầy ý gì Cậu biết Xuân Hương không chỉ có đạo pháp cao thâm Mà dường như còn giấu rất nhiều bài lạ Trong cái đầu nhỏ bé đó Xuân Hương xuống bếp Không gian đang hầm hập hơi nóng Từ mấy cái lọ thang lớn Thấy cô Đám người làm định dạt trăm Cô liền xua tay Mấy đứa cứ làm việc của mình nay mở mượn cái bếp một chút Ở thời này Người ta thường đem phần xương sườn của con heo Đi hầm nấu với rau củ Nhưng Xuân Hương lại muốn làm nó Thành món bắt miệng hơn Chính là sườn sốt chua ngọt Với phần sốt được đặt chế từ nước cốt me tươi Nêm thêm mật ong rừng thay cho đường Và cho thêm chút rượu trắng để khử mùi Cô đã dặn bà bếp từ tối qua Là sáng đi chợ mua miếng thịt heo ngay bụng Mà dặn người ta để nguyên tảng Không lóc bỏ xương Rồi cất đó để trưa nay cô nấu Sau khi lọc phần thịt ra Và sai bà bếp làm mấy món khác Xuân Hương đem sườn đi chiên sơ qua cho vàng giòn lớp vỏ bên ngoài, nhưng bên trong vẫn giữ được độ mỏng nước. Một kỹ thuật áp chảo mà thời nay chưa có mấy ai chú ý. Đặc biệt nhất là món gỏi cuốn. Vị Năm nhìn cô cuốn tôm thịt, bún tươi, cùng hẹ xanh mướt vào lớp bánh tráng mỏng mà thắc mắc. Mợ hai ơi, món này ăn với nước mắm hả mợ? <cười> Không phải gì, món này ăn thua ở cái nước chấm á. Cô bắt đầu phi thơm hành tỏi, cho tương hột xoay nhiễn vào, thêm chút nước cốt dừa béo ngậy, và đặc biệt là đậu phộng giả nát nấu thành một loại hỗn hợp sền sệt, thơm lần mùi béo ngậy của đậu và dừa, ngọt thanh từ mật. Cái mùi thơm này lạ lắm lắm, nó không nồng mùi mắm muối như thông thường, mà thanh tao sang trọng vô cùng. Chiều muộn, khi mâm cơm được dọn lên nhà chính, không khí bỗng chốc trở nên xôn xao. Ông hội đồng giống là người khó ăn, nhưng khi nhìn thấy dĩa gỏi cuốn được xếp tròn trịa như cánh qua, tôm đỏ âu hiện ra sau lớp bánh tráng trong suốt. Ông không khỏi ngạc nhiên. Ủa, món gì mà nhìn lạ mắt, trình bài khéo léo vậy? Bà lớn chưa kịp trả lời, thì mợ ba liễu đã trề môi, liếc mắt. Chắc lại mấy cái món rau cỏ ngoài ruộng, Mở hai bài vẽ ra đó mà cha. Nhìn thì đẹp mắt, chứ chắc gì ăn đã vừa miệng đâu. Xuân Hương thẳng nhiên múc nước sốt ra từng cái chén nhỏ cho mọi người, nhẹ nhàng thưa. Dạ thưa cha má, món này con kêu là gỏi cuốn ngọc bích, còn đây là sườn hoàng kim. Con biết cha má thích dùng món thanh đạm nhưng phải đủ chất, nên con mới tự tay vào bếp nêm nếm theo cách riêng đó. Ông hội đồng cầm đũa. Gấp một cái cuốn gỗi Chấm vào chén nước sốt đậu phòng vừa chạm đầu lưỡi Vị béo của đậu Mùi thơm của nước cốt dừa hòa quyện với vị ngọt của tôm tươi Và chút nồng của lá hẹ Khiến cho ông khận lại Đôi mắt ông sáng lên gật đầu liên tục <cười> Ngon, lạ thiệt đó Cái nước chấm này Vị nó lạ mà bắt miệng quá Càng nhai càng thấy thùng Bà lớn nếm thử miếng sườn sốt chua ngọt. Lớp vỏ giòn rụm, bám đều nước sốt bóng bẩy khiến cho bà cũng phải ngạc nhiên. vị chua từ me, ngọt từ mật ong, thấm đẫm vào thớ thịt, khác hẳn với mấy món ăn thường ngày. Bà khẽ gật đầu, nhìn Xuân Hương với ánh mắt bớt phần khắc khe. <cười> Coi bộ con cũng khéo tay, biết tìm tội mấy món nấu lạ đó. Cậu ba sang và mở ba liễu nhìn nhau, mặt mày xám xịt. Định lên tiếng chê bay, thì thấy ông hội đồng ăn một cách ngon lành, tấm tắt khen, thì không thể nào mở miệng được. Khải lúc này ngồi bên cạnh, diễn dai khờ, nhưng trong lòng đầy tự hào. Cậu cầm cái gỏi cuốn, vừa ăn vừa cười hơ hơ. Hơ hơ, ngon ngon quá, vợ Khải giỏi quá, ăn cái này sướng cái bụng quá má ơi. Giữa bầu không khí đang dần xoay chuyển Nhờ những món ăn lạ miệng của Xuân Hương Ánh mắt cô khẽ liếc về phía cuối bàn cơm Ở đó Bà Ba Thu Người vợ lẽ lúc nào cũng lặng lẽ như một cái bóng Đang tự tốn dùng bữa Dù vẻ ngoài nhu mì Luôn cúi đầu trước bà lớn Nhưng dưới nhãn quan của một thầy Pháp Xuân Hương nhận thấy một sự điềm nhiên đến lạ lùng Từ người đường bà này Trong khi mợ ba liễu tức tối ra mặt Cậu ba sang hậm hực không yên Thì bà ba thu vẫn giữ một nụ cười mỏng manh Đôi mắt thỉnh thoảng lại lé lên những tia nhìn quan sát cực kỳ cẩn trọng Ông hội đồng khen ngợi không ngớt lời Bà ba thu lúc này mới nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống Giọng nói thanh tao dịu dàng gian lên Thưa ông, thưa chị lớn Em thấy mợ hai á, quả thật là người có tâm Món ăn này dị lạ, trình bài lại thanh tao. Chứng tỏ mợ ấy giấu nghệ bấy lâu nay, giờ mới có dịp thể hiện. Có một người con dâu vừa biết nhẫn nhịn, lại khéo léo trăm bề như vậy. Đúng là cái phút của nhà họ đinh mình. Hèn gì mà bệnh tình của cậu hai cũng có phần khởi sắc đó. Câu nói của bà Ba Thu nghe thì như khen ngợi, nhưng lại khéo léo đầy ẩn ý, khiến cho Xuân Hương phải đề phòng. Bà lớn nghe vậy cũng chỉ âm ừ Nhưng rõ ràng thái độ với Xuân Hương Đã dịu đi rất nhiều Mở ba liễu nghe bà ba khen đối thủ Tức muốn nổ đơm đớm mắt Định cãi lại Thì bị cậu sang dưới gầm bàn Huyết nhẹ vào chân Ra hiệu phải giữ bình tĩnh trước mặt ông hội đồng Bữa cơm kết thúc Trong sự hài lòng của hai người đứng đầu gia đình Nhưng lại là sự khởi đầu Cho những cơn sóng ngầm dữ dội hơn Sau bữa cơm chiều thịnh soạn Và đầy sự nảy phục ngầm đó, hai người trở về phòng. Khải khóa trái cửa, xoay người lại nắm lấy đôi vai Xuân Hương. <cười> em làm anh bất ngờ quá. Từ lúc cả về đây á, anh thấy em cứ lầm lũi. Không ngờ em lại giấu nghề nấu ăn ngon như thần tiên vậy. Có phải mấy lâu nay em chịu khổ nhiều quá nên không muốn thể hiện ra hay không? Xuân Hương nhướng mày, Đẩy nhẹ cậu ra Nhưng bàn tay lại chạm vào lòng ngực dưỡng chải của cậu Cô hơi bối rối vì sự tiếp xúc thân mật Nhưng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên Cậu hai đừng có nịnh tôi Nấu ăn chỉ là chiêu bại để lấy lòng cha Tạo chỗ đứng cho tôi với cậu thôi Chứ cứ để mở ba lấn lướt hoài Có ngày mình không có cơm mà ăn thiệt luôn Giờ thì vô việc chính nè Tối nay cậu tính diễn trò gì với vợ chồng cậu ba vậy? Khải kéo Xuân Hương ngồi xuống giường, cúi sát đầu vào tai cô. Khoảng cách gần tới mức cô cảm nhận được hơi thở nồng nàn của cậu. "Tối nay, anh muốn em trổ tài đạo pháp một chút." Làm cho căn phòng của mở Ba náo động một chút. "Anh biết tính của con ba, nó nhát gan lắm." Xuân Hương nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Khải, khẽ mỉm cười đầy gian tà. Trong đầu cô đã nảy ra hàng loạt chiêu trò dọa ma. Kết hợp giữa kiến thức thầy Pháp Và một chút tiểu xảo từ thời hiện đại <cười> Đúng sở trường của tôi đấy Cậu cứ đợi xem Đêm nay tôi sẽ cho ba liễu Thưởng thức một đêm không bao giờ quên Khải nhìn vẻ tự tin của vợ Trong lòng trào dân một cảm xúc khó tả Cậu vẫn chưa biết thực sự cô gái này là ai Tại sao lại thay đổi chóng mặt như vậy Nhưng cậu thầm cảm ơn ông trời Vì đã để một Xuân Hương sắc xảo như thế này Ở bên cạnh mình Cậu khẽ siết nhẹ tay cô Hê <cười> Vậy trong sự nhờ mở hai Anh sẽ canh chừng ở bên ngoài Không để ai làm phiền pháp sư làm việc ha Đêm hôm đó Phủ hội đồng chìm trong không gian tỉnh mịch Chỉ có tiếng côn trùng rã rích Và tiếng gió lùa qua những tán lá bàn xào sạc Xuân Hương đợi cho cả nhà ngủ say cô khẽ khàng lôi trong tay nải ra một ít bột lưu huỳnh trộn lẫn với tro bùa cùng với dài mảnh giấy dụng cắt hình nhân đơn giản cô nháy mắt với khải chỉ dọa cho bà hú hồn hú díết mất ăn mất ngủ mấy ngày thôi coi như trả đũa cái vụ bà mỉa mai mình hồi chiều chứ loại người như ba liễu á để sống yên ổn thì lời cho ả quá được tụi em sắp xếp xuân hương lén lút tiếp cận căn phòng của vợ chồng ba sang qua khe cửa sổ gỗ, cô thấy ánh đèn dầu bên trong đã tắt, chỉ còn tiếng ngáy nhẹ của Sang và tiếng trở mình của Liễu. Hương lấy một cái ống trúc nhỏ, thổi nhẹ một làn hơi có tẩm thuốc mê nhẹ vào bên trong để Sang ngủ say hơn, đảm bảo hắn không thức giấc giữa chừng mà làm hỏng chuyện. Sau đó cô dùng một sợi chỉ mảnh treo hình nhân giấy đã được bôi bột lên quanh, thứ bột tự phát sáng. Cô tình cờ tìm được trong túi đồ nghệ Ngài sát cửa sổ Phía mở ba nằm Cô khẽ búng tay Lá bùa trái bụng lên trong hư không Tạo ra một làng khối mỏng Mang theo mùi nhang lạnh lẽo Xuân Hương giả giọng gió Thầm thì Lúc trầm lúc bổng, Giang lên như tiếng ai quán từ dưới đất giọng vậy Trả đồ cho tôi Trả đồ cho tôi Bên trong phòng Mở ba liễu vốn đang chập trần Thì nghe tiếng động lạ Ả hé mắt nhìn ra cửa sổ Dưới ánh trăng mờ ảo Ả thấy một cái bóng trắng hiếu Không rõ mặt mũi Cứ lờ lẫn trôi qua trôi lại ngay trước mắt Cái mùi nhang lạnh lẽo bốc lên Khiến cho liễu lạnh sống lưng À, ai, ai đó Mở ba lấp bắp Rung lên cầm cập Tai quờ quạng định gọi Sang Nhưng Sang đã bị thuốc mê của Xuân Hương Làm cho ngủ say như chết lây mãi không tỉnh Cái bóng hình nhân bỗng nhiên rung lên bần bật Cùng lúc đó Cô ném một nắm muối gạo vào cánh cửa gỗ Tạo ra tiếng lạch cạch Như có hàng chục bàn tay Đang cào cấu đồ vào trong m mà, Mình ơi Mình ơi Ba Sang ơi Liễu thét lên một tiếng Rồi trùm kính chăn Người rung như cây sấy Đứng bên ngoài Xuân Hương xích chút nữa bật cười thành tiếng Cô bội thêm một cú chót Dùng một miếng kính nhỏ Phản chiếu ánh trăng quét qua mặt liễu Tạo ra một dệt sáng xanh sao Như mắt quỷ Sau khi thấy liễu sợ Tới mức chui xuống gầm giường trốn Xuân Hương mới nhanh chóng thu dọn hiện trường Giật lại sợi chỉ Rồi cùng khải trở về phòng Chưa vào phòng thường đứng dựa vào cửa Cười khi khi <cười> Cậu ai thấy tôi diễn được không Đêm nay chắc mở ba thức tới sáng luôn á Khải nhìn dễ đắc ý của cô Lòng bỗng thấy vui lây Cậu bước tới Gạt một vài hạt bụi bám trên tóc cô Giọng nói pha chút nuông chiều <cười> Em đúng là nghịch ngợm đó Nhưng mà cũng đáng đời ả Cho ả biết cái phủ này Không phải muốn nói gì thì nói Muốn hại ai thì hại Hai người nhìn nhau dưới ánh đèn dầu leo lét. Nụ cười của Xuân Hương dần tắt đi, nhường chỗ cho một bầu không khí có chút ngại ngùng, nhưng đầy ấm áp. Sáng hôm sau, không khí ở phủ Họ Đinh vẫn bình lặng như mọi ngày. Nhưng sự bình yên đó sớm bị phá vỡ khi vợ chồng cậu ba Sang xuất hiện ở nhà chính để dùng điểm tâm. Mà ba liễu bước vào dưới dáng vẻ siêu dẹo Cương mặt thường ngày hay dậm phấn hồng hào Nay lại tái mét như tàu lá chuối Hai quần mắt thâm xì Đôi mắt lá liễu cứ láo liên nhìn quanh quất Như sợ ai đó rình rập ở phía sau Vừa ngồi xuống ghế Hả đã giật mình thon thoát Khi thấy dị năm bưng cây trà lên Bà lớn nhíu mày hỏi Liễu à Bữa nay con sao vậy? Nhìn bộ dạng như người mất hồn đó. Đêm qua ngủ không được hả? Dạ, thưa má lấn. Không biết sao đêm qua phòng con lạnh lẽo lắm. Con cứ nghe tiếng ai kêu gào. Rồi thấy cái bóng trắng lửng lợi ngoài cửa sổ. Con sợ quá. đây mình cậu ba mà cậu cứ ngủ sai như chết. Cậu ba sang cũng nhăn mặt xoa xoa thái dương. Con cũng lạ. Đêm qua không hiểu sao Con ngủ một mạch không có biết cái gì hết Tới sáng thức dậy đầu óc cứ dán dứt Chắc tại dạo này nhiều gì quá Nên sinh ra ảo giác thôi em Ngay lúc đó Khải giác xuân hương bước vào Khải vẫn giữ vẻ ngây ngô tay cầm một cái trông trống đang xoay tích Vừa đi vừa cười hơi hớn Mà Đêm qua Khải thấy mà, C Còn mà nó nhắc tiếng bà Thiếm thi bà chui xuống gầm giường trốn kìa. <cười> vui quá là vui. Câu nói hồn nhiên của Khải như một cáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt liễu liệu. Cậu ai nói gì vậy? Sao cậu biết tôi chui xuống gầm giường? Khải nghiêng đầu, cười hì hì, rồi chạy lại chỗ bà lớn. À, khải đi vệ sinh ngang qua, nghe tiếng huỳnh huỳnh, rồi tiếng thiếm bà khóc khu khu nữa. Khải tính dầu cứu, Mà vợ Khải không cho. Vợ Khải nói mà chỉ nhát người xấu thôi. Mình hiền mình đi ngủ tiếp. <cười> Phải không vợ? mọi ánh mắt đổ dồn về phía Xuân Hương. Cô thông thả bước tới. Cương mặt điềm tĩnh. Môi nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Dạ thưa cha má. Thưa tiếng ba. Đêm qua cậu hai mộng du nên nói sẵn đó thôi. Tiếng ba đừng có để tâm. Có điều tôi thấy sắc mặt thím bà bữa nay kém quá khí sắc u ám người xưa có câu tâm sinh tướng nếu lòng dạ bất an hoặc lỡ làm điều gì quốc thất khí dương suy giảm thì dễ bị tà ma trêu chọc lắm để lát nữa tôi ra giường hái ít lá ngải cứu cho thím xông cho nó trừ tà bà lớn nghe vậy thì khẽ nhìn liễu với ánh mắt dò xét bà giống là người tin vào tâm linh Lại thấy Xuân Hương nói năng có lý lẽ Nên không khỏi sinh nghi Về hành tung của đứa con dâu thứ bấy lâu nay Cậu ba sang nheo mắt nhìn Xuân Hương Lòng hắn như có lửa đốt Hắn bắt đầu cảm thấy người chị dâu này Không chỉ sắc xảo ở cái miệng Mà dường như còn nắm giữ những quyền năng gì đó Mà hắn không lượng trước được Bởi điểm tâm trôi qua trong sự im lặng nặng nề Của vợ chồng cậu ba và sự hả dạ của xuân hương khi hai người quay trở về phòng khải ghé tai cô <cười> em dọa á một dối này á từ nay à không dám đi đêm luôn nhìn cái mặt của thằng sang anh thấy nó bắt đầu nghi ngờ em rồi đó nghi thì sao chứ tôi chỉ đợi anh kiên có tin tức về lão thầy bùa thôi lúc đó xem ai mới là người chui xuống gặp giường thật sự chiều hôm đó khải chắt xuân hương ra phía sau vườn đậu sát với bờ rào dâm bụt ngăn cách với con lộ nhỏ cậu vợ như đang cùng vợ đi dạo tay vẫn nắm chiếc chông chống xoay xoay miệng nghiêu ngao dài câu hát trẻ con bất ngờ từ phía bên kia hàng rào có một con diều giấy to bản bị đứt dây lờ lững bay rồi mắc kẹt ngay trên cành cây bàng sát chỗ hai người đứng một đứa nhỏ chăn trâu chạy tới đứng ngoài hàng rào gọi giới vào trong. Cậu hai ơi, cho con xin lại con diều ấy. Con lỡ tai tuột dây. Khải cười hơi hớ lóng ngóng trèo lên định lấy diều, nhưng lại chắp té, khiến Xuân Hương phải chạy lại đỡ. Trong khoảnh khắc đó, đứa nhỏ nhanh tay nhét một cái ống trúc nhỏ xíu luồn qua khe hở hàng rào vào tay Khải, rồi nhận lại con diều từ Xuân Hương, miệng trối trích cảm ơn. Rồi chạy biến mất vào màn xương chiều Hai người lặng lặng trở về phòng Khải khóa trái cửa Rút mảnh giấy nhỏ từ trong ống trúc ram Ánh mắt cậu đanh lại Khi lướt qua những dòng chữ của Kiên Cậu đưa mảnh giấy cho Xuân Hương Giọng thì thầm Có một tin quan trọng vài ngày trước khi anh phát bệnh khờ đó, Có người nhìn thấy một người con gái Lén lút trai vào khu rừng trạm đêm khuya Cậu hai dừng lại một chút, ánh mắt nhìn sâu vào khoảng không. Kẻ đó là con nhại, đứa hậu thân cận nhất với bà Ba Thu. Đó. Sơn Hương khẽ giật mình. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh bà Ba Thu nhu mì, luôn cúi đầu trước bà lớn, người mà chiều nay vừa mới nói những lời khen ngợi đầy ẩn ý về cô. Con nhại sao? Nó vốn là người được bà Ba đưa về từ nhà mẹ đẻ. Từ hội mới về làm lẻ cho cha Nó trung thành tuyệt đối với bà ba Nếu nó đi gặp lão thầy bùa Thì chắc chắn không phải ý của nó <cười> Kiên nói anh phải cẩn thận Bà ba thu xưa nay nổi tiếng hiền lương Là người vô hình trong cái phủ này Vì chưa từng tranh giành gì với ai Nếu không có bằng chứng sắc đó Mà động vào bà ta Cha và má chắc chắn sẽ không tin Thậm chí còn cho rằng chúng ta vô không Kiên chỉ có thể tìm ra kẻ đi lại. Còn việc bà ba có thật sự đứng sau hay không? Chúng ta phải tự tìm câu trả lời. Xuân Hương rùng mình, cảm nhận cái lạnh lẽo không phải từ âm hồn, mà từ lòng người. Kẻ ác lộ liễu như vợ chồng sang thì dễ phòng. Những kẻ ẩn mình dưới lớp vỏ bồ tát như bà ba thì mới là đáng sợ nhất. Cậu hai à Nếu đúng là bà ta Thì bà ta thâm độc hơn vợ chồng cậu ba gấp trăm lần Bà ta muốn diệt cậu Mà không để lại một dấu vết Lại còn khéo léo tránh gây sự chú ý nữa Khải đứng dậy Nhìn ra cửa sổ Nơi bóng tối đang dần nuốt chững khu vườn Trước giờ anh cứ ngỡ Mình biết rõ ai thù ai bạn Không ngờ con rắn độc nhất lại nằm ngay cạnh má anh bấy lâu này. Được thôi, nếu bà ta thích đóng vai hiện tượng, anh sẽ cho bà ta cơ hội diễn nút màn kịch này. Chúng ta chưa dội động vào con nhạc, cứ để cho nó tưởng mình đã thoát đi. Sơn Hương nhìn vào bóng lưng dẫn chải của Khải. Cô biết cuộc chiến này đã bước sang một giai đoạn mới, cam go và đầy cạm bẫy hơn nhiều trong lúc phía khải và xuân hương đang âm thầm lên kế hoạch thì tại gian nhà ngang của bà ba thu một bầu không khí u uẩn bao trùm lấy căn phòng nhỏ lúc nào cũng phản phất mùi trầm hương lại nói về bà ba người đàn bà này vốn nổi tiếng là kẻ ăn chay niệm phật qua năm suốt tháng chỉ quanh quẩn bên án thờ chẳng màng đến sự đời thế nhưng ít ai biết rằng đằng sau lớp vỏ bọc nhu mì đó là một tâm tư sâu như đáy vực. Đêm qua, con nhài đã lén lút ra gặp lão thầy Pháp. Lúc trở về, nó run rảy thuật lại lời lão với bà ba. Thứ ba, ông thầy nói có kẻ cao tay ấn, đã phá vỡ trận Pháp, thả hồn cậu hai đi rồi. Ông dặn bà phải quan sát cho kỹ, xem cậu hai có thực sự tỉnh táo lại chưa. Nếu hồn đã nhập sát, mọi chuyện sẽ hư hết. Bà Ba Thu nghe xong, đôi bàn tay đang lần chuỗi hạt bỗng khựng lại. Cương mặt hiền hậu thường ngày bỗng chốc trở nên sắc lạnh dưới ánh đèn dầu leo lét. Bà ta không nói không rằng, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho con nhài lui ra. Chính vì vậy mà trong suốt bữa cơm trưa, trong khi mợ ba liễu mãi mê xỉa xối, mỉa mai, thì đôi mắt bà Ba Thu chưa một giây phút nào rời khỏi hành động của Khải. Bà ta quan sát từng cái liếc mắt, từng cách cầm đũa, cho đến cả tiếng cười ngô nghe của cậu. Bà ta còn cố tình dùng lời lẽ bóng gió để xem phản ứng của vợ chồng cậu hai ra sao. Tuy nhiên, Khải diễn quá xuất sắc. Cái cách cậu cầm cái gội cuốn lóng ngóng, nụ cười phớ lớ vô tư lự, và ánh mắt nhìn gối kẹo mạch nha đầy thèm thuồng, đã hoàn toàn đánh lừa được người đàn bà đang nghi này. Trở về phòng sau bữa cơm, bà Ba Thu khẽ thở vào. Đôi mắt lộ rõ sự nhẹ nhõm bà ta lẫm bẫm một mình. Ông thầy lo xa. Cái xác không hồn đó, nếu có được thả ra thì chắc cũng phiêu dạt đi đâu mất rồi. Làm sao mà tìm được đường về đúng xác nhanh như vậy? Nhìn cái bộ dạng đó, rõ ràng vẫn là một thằng khờ. Bà ta tin rằng, Dù có kẻ phá trận pháp thì cũng chỉ là sự cố tình cờ. Hoặc hồn của Khải đã sớm tan biến nơi rừng sâu núi thẩm. Sự cảnh giác trong lòng bà ba bắt đầu nới lỏng. Bà ta lại tiếp tục lần chuỗi hạt, miệng lầm rầm đọc kinh. Gương mặt lại trở về vẻ từ bi hỷ xả như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, lời cảnh báo của lão thầy Pháp về kẻ cao tay ấn Cứ ám ảnh bà ta không yên. Bà ta quyết định không chờ đợi thêm nữa. Phải dùng đến cấm thuật cuối cùng để dứt điểm mạng sống của Khải ngay trong đêm nay. Đêm hôm đó, một bầu không khí u ám bao trùm gian nhà ngang của bà Ba Thu. Trong căn phòng chốt chặt cửa, bà Ba ngồi đối diện với một cái gương đồng lớn. Gương mặt bà ta căng thẳng, đôi tay nắm chặt chuỗi hạt đến trắng bệnh. Ở góc phòng, con nhài đang rung rảy quỳ dưới đất. Trên tay nó là một cái khay phủ giải đỏ. Bên trên đặt một chiếc khủ sành nhỏ dán bùa kính mít mà lão thầy Pháp vừa cho người bí mật chuyển vào phủ lúc chập tối. Lão đã dặn kỹ. Đúng giờ tí, bà hãy đốt nén nhang đen này lên. Khối nhang dẫn lối tới đầu, tôi ở ngoài trần trạm sẽ thi triển thuật phần tâm tới đó. Thằng Khải sẽ chết Mà không để lại dấu chết gì Bà Ba Thu hít một hơi thật sâu Ánh mắt hiền từ thường ngày Bây giờ chỉ còn lại sự tàn độc Bà ta lạnh lùng ra lệnh cho con nhại Đốt nhang đi Nhớ là không được để nó tắt Khói phải bay thẳng về phía phòng cậu hai Con nhại rung rảy quẹt lửa Một làng khói đen kịch mang theo mùi hôi thối của xác động vật bắt đầu bốc lên lách qua khe cửa rồi lừ đừ bò dọc theo hành lang hướng thẳng về phía phòng của Khải cùng lúc đó Khải đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc cậu ôm chặt lấy ngực cương mặt tái nhật mồ hôi vả ra như tấm cậu cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy tim mình Hơi nóng từ bên trong bốc lên hầm hập Như bị thiêu đốt Xuân Hương đang ngồi bên cạnh Lập tức nhận ra luồng sát khí đen ngòm Đang tràn vào phòng qua khe cửa Cô nhìn thấy làng khối đen đó Không phải khối thường Mà là dẫn hồn hương Một loại thuật dẫn đường Cho tà pháp từ xa Khốn kiếp Lão già đó dám dùng tích du độc này sao Hương không hề đau núng Cô nhanh chóng lấy một miếng gỗ nhỏ Cho Khải ngậm vào Để tránh cậu cắn vào lưỡi lúc lên cơn đau Rồi cô lôi trong túi đồ nghề ra Một cái bát đồng Đựng đầy gạo muối Cô nhìn Khải đầy kiên định Cậu hai à Ráng chịu đựng một chút Tôi phải chặt đứt cái sợi dây liên kết này Nếu không tim cậu sẽ dở vì nóng mất Xuân Hương bắt đầu hành động Cô không chạy đi tìm lão thầy Pháp ngay Cô lấy sáu lá bùa vàng Dán lên sáu góc giường Sau đó cầm thanh kiếm gỗ trừ tà Bắt quyết Chỉ thẳng vào làng khối đen đang lỡn dẫn Thiên la địa giống Tà khí quy nguyên trả về chỗ cũ Rồi cô dùng kiếm gỗ rạch một đường vào không trung Ngay lập tức Làng khối đen như gặp phải một luồng gió mạnh Nó không những không tiến vào Mà còn cuộn tròn lại Chuyển thành một màu đỏ thẩm Rồi lao ngược hướng trở lại phòng bà Ba Thu Với tốc độ kinh hột Tại phòng bà Ba Con nhàng đang cầm nén nhang Thì bỗng nhiên nén nhang nổ tung làn khói đỏ thẩm quay ngược trở lại ập thẳng vào mặt bà Ba Thu và con nhài Cùng lúc đó Ở bìa rừng tràm Lão thầy Pháp đang ngồi làm phép Bỗng học máu mộm Ngã nhạo ra đất Lão kinh hoàng kêu lên Kẻ cao tài bị phản vệ rồi. Sức mạnh tà thuật bị Xuân Hương đánh ngược trở lại khiến cho toàn bộ gian nhà của bà ba trung chuyển. Bà ba thu bị luồng hắc khí đập trúng ngực, ngã dăng xuống sàn nhà đầu đập vào cạnh giường. Bà ta đau đớn gào lên một tiếng rồi liệm đi. Xuân Hương lúc này mới buông kiếm mồ hôi nhễ nhại. Cô nhìn Khải Thấy hơi nóng trên người cậu bắt đầu tản đi Dịp thở dần đều lại Cô mỉm cười Lao mồ hôi trên trắng Thông rồi Đòn này đủ để cho lão thầy Pháp phế võ công Còn bà ba Sáng mai bà ta sẽ biết như thế nào là lễ độ Khải từ từ mở mắt tram Ánh mắt đã lấy lại sự minh mẫn hoàn toàn Cậu nắm chặt lấy tay Xuân Hương Trầm giọng nói Cảm ơn em Nếu không có em Có lẽ đêm nay nhà họ Đinh Đã mất đi một người con rồi lúc này ở bìa rừng trạm Lão thầy Pháp học ra một ngụm máu đen đặc Toàn bộ đàn tràng nổ tung thành từng mảnh dụng Lão bị tổ quả nhập ma Thần trí đảo lộn Bao nhiêu quán khí tích tụ Trong mấy mươi năm tu luyện Bỗng chốc bùng phát Nuốt chửng lấy lương tri còn sót lại Lão gầm lên như thú dữ Đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục Lão cầm lấy hũ sành Chứa đầy quang hồn Đập dỡ tan tành ngay tại chỗ Để thả sạch âm binh ra ngoài Lão vừa chạy điên cuồng về hướng nhà Họ Đinh Vừa lãm nhẩm những lời chú quỷ dị Lôi kéo theo một đám mây đen kịch Đầy tiếng khóc than. Tại phủ Họ Đinh Lúc cả nhà đang chìm vào trong giấc ngủ Chỉ còn vài người đang làm canh gác hoặc chạy sớm chuẩn bị diệt bếp nút. Con mận đang lơm khơm gánh nước từ giếng sao để mang vào bếp, thì bỗng khận lại. Một luồng gió lạnh buốt sóng lưng thổi qua, kéo theo mùi sát thối nồng nặc. Nó chưa kịp kêu lên tiếng nào, thì một bóng đen dài ngoằng từ trên xà nhà lao xuống, bóp chặt lấy cổ nó. Chỉ trong tích tắc, Tiếng thét của con mận nghẹn lại trong cổ hồng Những người khác nghe tiếng động cũng chạy ra Thì bàn hoàng thấy con mận nằm giật dưới sân gạch Hai hốc mắt và máu mũi chảy rồng rồng Mặt tím ngắt không còn hơi ấm Cổng thủ bị một lực mạnh kinh người tông sầm ra Lão thầy Pháp xuất hiện như một con quỷ Vừa bò lên từ âm phủ Quần áo rách nát Tóc xỏa rượi Đôi mắt đỏ chét, sòng sọc nhìn vào bên trong. Lão phung thanh kiếm lệnh. mỗi nơi lão đi qua, âm binh lại lao tới, xé xác bất kỳ ai cản đường. Giết, yeah. giết yeah. yeah. sạch chết cho ta. Lão gầm lên, giọng càng đặc đầy sát khí. Tiếng gào thét, tiếng khóc than gian động cả một vùng trời. Người làm trong phủ quảng loạn chạy thuộc mạng. Nhưng không nhanh bằng những bóng ma lỡn dẫn Máu bắt đầu vấy bẩn Những hàng hiên gỗ liêm sang trọng Ông hội đồng Bà lớn Vợ chồng cậu ba sang Bị đánh thức bởi những tiếng thét xé lòng Họ dội giả quát áo Chạy ra sân chính Thì cận lại Chân tay bụng rủng Dưới ánh đuốc chập chờn Họ thấy xác con mận Và mấy người làm nằm la liệt Máu me be bét Đứng giữa sân là lão thầy bùa độc ác Với gương mặt quỷ dị Xung quanh lão Hàng chục âm binh hình thù quái gỡ Chân tay dài ngoằng Đang lơ lửng trên không trung Chuẩn bị lao vào những người còn sống Mở ba liễu hét lên một tiếng thất thanh trồi ngã quỵ xuống đất Cậu ba sang mặt cắt không còn giọt máu Nép sát vào sau lưng cha mình Vợ chồng ông hội đồng kinh hải tột cùng Môi rung lên bần bật, không thốt nên lời. Lúc này Khải và Xuân Hương cũng từ trong phòng lao ra. Khải không còn giả khờ Cậu đứng trắng trước mặt cha má mình, tay nắm chặt. Xuân Hương nhìn cảnh tượng máu chảy đầu rơi trước mắt. Đôi mắt cô nheo lại đầy phẫn nộ. Cô rút từ trong túi ra một nắm gạo muối, tay kia thủ sẵn thanh kiếm gỗ trừ tà mà hét lớn. Em dạ!" Ông dám tàn sát người vô tội Để bù đắp cho sự thất bại của mình sao Hôm nay Xuân Hương tôi dù phải hy sinh đạo hạnh Cũng sẽ cho ông xuống địa ngục <cười> Con nhỏ hỉ mũi chưa sạch Chính mày làm tao ra nông nổi này Âm minh đâu Xé sát tụi nó cho ta Hàng chục bóng ma nghe lệnh đồng loạt trúng lên một tiếng rợn người Rồi lao thẳng về phía gia đình họ đinh Không khí trong phủ đặc quánh sát khí cùng mùi tử khí. Cẩn thận. Xuân Hương hét lớn, đẩy ông bà hội đồng và Khải lùi sâu vào phía trong đại sảnh. Cô vung tay ném một nắm gạo muối ra trước mặt, tạo thành một làn tranh màu trắng trên nền gạch. Ngay khi đám âm binh chạm vào làn tranh, một luồng ánh sáng vàng nhạt lóe lên, ngăn chúng lại trong chốc lát. Nhưng chỉ được vài giây, Sức mạnh ma đạo của lão thầy bùa quá lớn. Đám âm binh gạo thét, dùng móng vuốt cào rách cả không gian, đạp nát lằn tranh gạo muối. Đạo hạnh của mày, sao chống được quyết thể của tao? Chết đi! Ông ta vung thanh kiếm lệnh, một luồng hát khí đặc quánh như nhựa đường, lao thẳng về phía Xuân Hương. Cô đưa thanh kiếm gỗ lên đỡ, Nhưng lực va chạm mạnh tới mức, khiến cho cô dăng lùi lại. Đập mạnh lưng vào cột trụ nhà gỗ liêm. Xuân Hương rên lên một tiếng, khóe môi rỉ máu. Hải hốt quảng định lao ra, nhưng cô dơ tay ngăn lại. Đừng lại gần, lột khí này có kịch độc. Lão thầy bùa không để cho cô kịp thở. Lão bắt đầu nhảy múa một điệu nhảy quỷ dị. Đôi mắt đỏ ngầu lồi ra như sắp dởn. Lão tự đâm thanh kiếm lệnh vào đùi mình Lấy máu tưới lên không trung Ngay lập tức Đám âm binh vốn đang giật giờ Bỗng trở nên điên cuồng Cơ thể chúng phình to bóng vuốt một dài sắc lẹm Chúng đồng loạt lao vào Xuân Hương từ mọi hướng Xuân Hương biết mình đang ở thế hạ phong Cô cắn đầu ngón tay vẽ một đạo phụ lên bàn tay trái Rồi rút từ trong người ra Một sắp bùa giấy vàng rực Giảng kiếm quy tông Chu tạ di quỷ Cô tung sắp bùa lên không trung Những lá bùa không rơi xuống Mà bay lơ lửng Xếp thành một hình vòng tròn lớn Xung quanh cô Xuân hương bắt ấn Miệng niệm chú dồn dập Những lá bùa giấy bỗng nhiên bốc cháy Như không quá thành cho Mà biến thành những thanh kiếm ánh sáng vàng rực Xoay tích Tạo thành một bức tường kiếm khí bảo vệ Tiếng móng vuốt âm binh Gia da chạm với kiếm khí Trang lên chát chúa Xuân Hương mặn tái mét Mồ hôi vả ra như tấm Cô đang dùng chính linh lực của mình Để duy trì trận pháp Mỗi lần một con âm binh Va vào tường kiếm Người cô lại rung lên bần bật Lão thầy bùa thấy trận pháp Của Xuân Hương kiên cố Lão càng điên cuồng hơn Lão gạo lên Dùng cả bàn tay dính đầy máu dỗ mạnh xuống đất ờ, Quyết quỷ xuất thế. Mặt đất giữa sân nứt toát Một con quỷ khổng lồ Cấu thành từ máu và quán khí trồi lên Nó vuông tay đập mạnh xuống vòng tròn Kiếm khí của Xuân Hương Bức tường ánh sáng xuất hiện những chết nứt Xuân Hương quỵ một chân xuống Máu từ mũi bắt đầu chảy ra Cô đang quá tải Sức mạnh của một kẻ tổ quả nhập ma Liều mạng chết chung Thật sự quá khủng khiếp Gia đình ông hội nấp ở phía sau Chứng kiến cảnh cô gái nhỏ bé Đang gồng mình chống trội với quỷ dữ Để bảo vệ họ Ai nấy cũng đều run rẩy Nước mắt trào ra Vì sợ hãi lẫn hối hận Khải nhìn Xuân Hương đang liệm dần Tim cậu thắt lại Cậu không thể đứng nhìn người phụ nữ của mình hy sinh một mình được. Xuân Hương nhìn con quỷ máu đang chuẩn bị dán đòn kết liễu. Cô nghiến răng, ánh mắt lé lên sự quyết tuyệt. Dù phải tổn thọ mười năm, hôm này ta cũng phải tiễn ngươi xuống quả ngục. Cô tung nốt lá bùa cuối cùng của sư phụ để lại lên cao, chuẩn bị một đòn đổi mạng. Trong khoảnh khắc con quỷ máu khổng lồ, Dán nấm đấm ngàn cân xuống Dòng tròn kiếm khí của Xuân Hương dở tan tành Cô học máu Cơ thể lão đảo chực ngã quỵ Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc Một tiếng thét phẫn nộ gian lên Không được chạm vào vợ ta Cậu hai khải trong cơn quảng loạn Và câm phẫn tột độ lao vút ra che chắn trước mặt Xuân Hương Một luồng hào quang trực trở đột ngột Bộc phát từ cơ thể cậu đó là thứ linh khí thuần khiết tích tụ qua nhiều đời nhà họ Đinh, giống là dòng dõi có công với đất nước. luôn sáng ấy mạnh tới mức đẩy lùi con quỷ máu, khiến cho nó gào thét trong đau đớn. Nhưng sức người có hạn, việc bộc phát linh lực vượt quá tầm dốc, khiến cho khải ngay lập tức kiệt sức. Cậu đổ gục xuống, hơi thở thoi thóp, rồi liệm đi trong vòng tay xuân hương. Chứng kiến người đàn ông vì cứu mình Mà sống chết chưa rõ Đôi mắt xuân hương chuyển sang màu đỏ rực Của sự phẫn nộ tột cùng Cô đứng dậy Khí thế lạnh lẽo như từ cõi âm trở về Cô không dùng bùa giấy nữa Mà rút ra một cây trăm bạc Đâm thẳng vào lòng bàn tay Dùng máu của chính mình Vẽ lên không trung Một đại trận đột Thiệt địa vô cực Càng không mượn pháp Lôi phạt. Bầu trời đen kịch bỗng gian lên một tiếng sấm rền trời. Một tia sét trắng xóa từ trên không giáng thẳng xuống con quỷ máu, đánh nó tan thành mây khói. Xuân Hương không dừng lại. Cô bước từng bước nặng nề về phía lão thầy bùa đang kinh hãi. Lão lúc này đã bị ma đạo nuốt chửng, thần trí điên loạn. Lão vừa lùi, vừa lẩm mẩm trong cơn tẩu quả nhập ma. Không thể nào Còn đàn bà đó Bà Thu Bà ta bảo chỉ là một con hậu Bà ta nói nhà họ nên đã tận số Bà ta hứa cho ta máu của con dâu lớn để tế đàn mà Tại sao lại thua Mọi người trong phủ Từ ông hội đồng đến bà lớn Đều nghe rõ mồm một từng chữ phát ra từ miệng lão ta Đó chính là bằng chứng đanh thép nhất Tố cáo kẻ chủ mưu thật sự Xuân hương vùng kiếm gỗ Dồn toàn bộ công lực cuối cùng Vào một đòn duy nhất Thanh kiếm gỗ xuyên qua ngực lão thầy bùa Lão trố mắt nhìn Cơ thể bắt đầu co giật dữ dội Chết đi Cái lầm đường lạc lối Ngay lập tức Một cảnh tượng kinh tởm diễn ra Vì bị ma đạo phản phệ quá nặng Cơ thể lão thầy bùa bắt đầu thối rửa với tốc độ chóng mặt ngay khi còn đứng vững Thịt da lão rửa ra bốc mùi hôi thối nồng nặc chảy xuống nền gạch như bùn đen. Chỉ trong vài giây lão thầy bùa độc ác chỉ còn là một đống xương tàn thối nát tan biến vào hư không. Trận chiến kết thúc âm binh tan biến sân phủ họ đinh Đã trở thành một bãi chiến trường đầy máu Và nước mắt Xuân Hương gục xuống bên cạnh Khải Đôi bàn tay rung rẩy Chạm vào gương mặt tái nhật của cậu Cậu hai Khải Tỉnh lại đi Vợ chồng ông Hội Và mọi người lao ra Bàn hoàng trước đóng đổ nát Ông Hội nhìn về phía phòng bà Ba Thu Với ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương Giờ đây ông đã biết con trắng độc thực sự nằm ở đâu. Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai trát bút trội xuống sân phủ họ Đinh, nơi những dệt máu khô vẫn còn in hằng trên nền gạch, như chứng tích của một đêm kinh hoàng. Ở trong phòng, thầy bảy vị thầy thuốc danh tiếng nhất dùng, được mời đến từ tờ mở sáng. Khẽ gật đầu, thu dọn hòm thuốc. Khải từ từ mở mắt. Khí chất tinh anh hoàn toàn khôi phục. Không còn chút vẻ khờ dại nào. Anh ngồi dậy, nắm lấy tay Xuân Hương. Vợ chồng ông Hội thấy con tỉnh thì vui mừng lắm. Ông Hội cất tiếng. Con không sao chứ con. Trong người còn đau không? Con không sao. Cảm ơn cha. Ở con. Còn hết cỡ rồi. Khải thấy mọi chuyện đã không còn gì để giấu giếm, anh bình thản kể lại toàn bộ sự việc về chuyện mình đã tỉnh táo từ lâu, việc bị trấn yểm bắt hồn và nhờ đạo pháp của Xuân Hương kéo anh trở về. Bà lớn nghe xong nước mắt vàng dừa, nhìn Xuân Hương bà nói: còn người ma thì có mắt khổng trọng, bấy lâu nay má ghẻ lạnh con. Vậy mà con lại lấy đức bao quán cứu cả cái nhà này và thằng khải. Ba xin lỗi con Hương ạ. Xuân Hương khẽ đỡ bạc, ánh mắt cư nghị. Ba đừng nói vậy. Người nhà với nhau mà. Bây giờ việc quan trọng là phải dọn sạch cỏ độc trong nhà mình. Tất cả những người có mặt ở đó đều nghiêm mặt nhìn nhau, khẽ gật độc. Ở nhà chính, ông hội đồng ngồi chiếm chệ trên ghế trường kỷ, mặt sắc lại vì phẫn nộ. Bà Ba Thu vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê, sắc mặt nhợt nhạt được con nhài dìu ra nhà chính. Chừa thấy Khải đứng đó hiên ngang và tỉnh táo, tim bà ta như rụng rời. Khải phất tay, hai tên gia đình lực lưỡng lôi con nhài quỳ thập xuống giữa sảnh. Anh lạnh lùng nói, Nhài! Mày có biết tội phản chủ Bị xử như thế nào hay không Nếu như mày không nói thật Cả nhà mày sẽ phải gánh tội thai mày Nói Có phải mày đem tóc của tao Đem cho lão thầy Pháp bắt hồn hay không Con nhại nghe tới đó Thì hồn siêu phách tán Dập đầu lia lẹ Con cậu hai câu hai tha mạng Con khai Là bà ba Tất cả là bà ba chỉ thị cột tiện tỳ kia mày đừng có ngảm máu phun người nhưng con nhài đã quá sợ nó gào lên ta đừng có chối nữa chính bà nói cậu hai quá nổi bật nên nếu để cậu hai nắm quyền á thì mẹ con bà sẽ bị đuổi ra đường bà bảo cậu ba sang lấy tóc chôn hống tai cậu hai đem về để bà nhờ lão thầy pháp bắt hồn bà tính đợi mọi người chán ghét cậu hai tôi sẽ ra tay giết luôn để không ai nghi ngờ cho cậu sang chiếm hết gia sản lão thầy pháp giúp bà Vì, vì lão cần máu của phụ nữ sinh ngày giờ thuận âm Và mợ hai Xuân Hương Chứ chính là người đó Bà Ba Thu thấy không còn đường chối cãi Bỗng nhiên cười lên sàn sạc Tiếng cười điên dại gian vọng khắp gian nhà Bà ta chỉ thẳng mặt Xuân Hương Phải Là tao làm đó Tao không ngờ một con xuất thân bần hèn trẻ trách như mày Mà cũng phá hỏng kế hoạch mười mấy năm trời của tao Tao hận tụi mày Trong cơn quẩn bách và điên loạn, bà ta rút phát con dao gầm giấu trong tay áo, định lao tới đâm Xuân Hương và Khải. Bà lớn vừa kịp nhìn thấy, không chút do dự, bà đưa lưng ra trắng ngay trước mặt hai đứa con. Con dao cắm sâu vào vai bà lớn, bà học ra ngụm máu tươi, đổ gục xuống vòng tay của Khải. Khải, Hương, hai đứa phải sống hòa thuận. Má nở tụi con rồi Má Khải gào lên đau đớn Ông hội đồng đập bàn Quát lớn cho người bắt giữ bà ba lại Đúng lúc đó Kiên cùng toán lính lệ ập vào Kiên nhìn cảnh tượng hỗn loạn Mà thở dài à, Tôi thấy muộn rồi Người đâu Trói bà ba thu lại Giải về tòa quận chờ xét xử tội mưu sắc Bà Ba Thu vừa cười vừa khóc Bị lính lôi đi trong sự điên loạn Bà lớn ngất đi vì mất máu quá nhiều Trong lúc mọi người đang quảng loạn Xuân Hương vẫn giữ được sự bình tĩnh Của một người đến từ thời hiện đại Cô lập tức xé tà áo Dùng các quyệt đạo để cầm máu cho bà lớn Câu hai bình tĩnh đã Dích thương ở dài Chưa phạm vào tim đâu Kiên dội nói Tôi có quen một bác sĩ Tây y trên tỉnh. Hôm qua ông ta mới về đây khám bệnh cho cha tôi. Tôi sẽ cho xe đón mấy tới đây ngay lập tức. Xuân Hương à, cô ráng cầm cử cho bà lớn. Nhờ kiến thức sơ cứu chuẩn xác của Xuân Hương và sự can thiệp kịp thời của vị bác sĩ, bà lớn đã qua khỏi cơn nguy kịch. Những ngày bà dưỡng bệnh, Xuân Hương tận tình chăm sóc, khiến cho tình cảm mẹ chồng nàng dâu trở nên thâm giao hơn bao giờ hết. Sau khi bà lớn đã qua cơn nguy kịch, tình hình trong phủ dần ổn định. Ông hội đồng cho gọi cậu ba Sang ra giữa sân chính. Không khí nặng nề bao trùm. Sang quỳ mập dưới chân cha, người trung như cây sấy. Ông hội đồng nhìn đứa con trai thứ bằng ánh mắt thất vọng tột cùng. Thật Sang, mày là em ruột, cùng một dòng máu với thằng Khải. Vậy mà nỡ lòng nào cấu kết với mẹ mày. Làm những chuyện tà đạo để hại anh trai mình. Mày tham lam tiền bạc tới mức mờ mắt rồi sao? Chà, trời, Có con lầm lỡ. Có con bị má suối. Có con không ngờ sự việc lại ra nông nổi này. Xin, xin, xin trả tha cho con một lần. Tội của mày không thể tha thứ. Nhưng vì nể tình máu mũ, tao không giao mày cho quan. Từ ngày hôm nay, Tao tước bỏ quyền hạn cậu ba của mày. Mày không được đụng vào bất kỳ việc kinh doanh nào của họ Đinh nữa. Mày và vợ mày phải dòi ra nhà cũ ngoài viện, sống và làm việc với những người dân ngoài kia. Không được nhận lợi lộc, tiền bạc từ phố này nữa. Chừng nào mày thật sự biết khối cãi, tao mới xem xét lại. Cậu ba sang như chết lặng từ một thiếu gia quyền quý Bây giờ phải sống như một người dân bình thường. Đó là hình phạt đau đớn nhất đối với một kẻ kiêu ngạo như hắn. Về phần mở ba liễu, vốn là hạng người dinh thân phụ qua, vừa nghe tin chồng bị tước hết quyền lực, phải đi làm việc nạn nhọc, đã lén lúc thu dọn toàn bộ vàng bạc trang sức giấu riêng. Liễu vốn đã có nhân tình bên ngoài, là một gã công tử bột ăn chơi trác tán ở trên tỉnh, Ả nghĩ bụng ba sang đã tàn đời Mình dạy gì mà ở lại đây chịu khổ chung Ngay trong đêm mưa gió Liễu bí mật trèo tường bỏ trốn tìm gã nhân tình Ả cứ ngỡ sẽ có cuộc sống giàu sang mới Nhưng Ả đâu biết rằng Cả nhân tình kia thực chất là một tên lừa đảo chuyên nghiệp Đang nợ nần chồng chất Chỉ chưa đầy một tháng sau Cả đã lừa lấy hết số tiền vàng dòng mà Liễu mang theo rồi biến mất không chút dấu vết. Liệu không tiền bạc, không giấy tờ, lại không dám giác mặt quay về Phủ Họ Đinh? Người ta kể rằng, ở một cốc chợ tỉnh lụp sụp, thi thoảng thấy một người đàn bà điên dại, quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, miệng cứ lãm nhẩm về việc mình là mở ba Phủ Họ Đinh. Liệu kết thúc cuộc đời phụ phím của mình bằng cảnh đầu đường xóa chợ, hối hận cũng đã quá muộn màng. Sóng gió qua đi, phủ họ đinh như được cột rửa sạch sẽ những u ám của bùa ngải và lòng tham. Khi vết thương trên vai bà lớn lành sẹo, tình cảm mẹ chồng nàng dâu trở nên khăn khích. Cải quyết định thực hiện một việc mà cậu đã ấp ủ bấy lâu. Một buổi sáng đẹp trời, cải thưa chuyện với ông bà hội tại nhà chính. Thưa cha má. Ngày trước Xuân Hương về làm dâu nhà mình Trong cảnh ngặt nghèo Sính lễ không có Lễ nghi cũng không Lại còn chịu bao nhiêu điều tiếng Nay mọi chuyện đã sáng tỏ con muốn tổ chức một lễ cưới linh đình Để chính thức trước Hương vào cửa Cho cô ấy một danh phận Xứng đáng với những gì cô ấy đã hy sinh cho nhà ta Ông hội đồng vuốt trâu mỉm cười tán thành Còn bà lớn thì nắm lấy tay Xuân Hương Mắt trưng trưng Hờ Thằng hai nói phải lắm mà nợ con một lời xin lỗi Và phủ họ Đinh nợ con một lễ cưới đường hoàng Phải làm cho thật lớn Để cả dùng cả tổng này Biết con Hương là con dâu quý của nhà họ Đinh Ngày lạnh tháng tốt đã đến Phủ họ Đinh trực trở trong sắc đỏ Đây là đám cưới lớn nhất dùng lúc bấy giờ Kéo dài suốt ba ngày ba đêm Khải không để vợ mình thua thiệt với bất cứ ai. Sinh lễ được chuẩn bị theo đúng nghi thức thượng lưu thời bấy giờ. Mâm quả sơn son thiếp vàng, chúa đầy trầu cao tem cánh phượng, cặp trà rượu quý, và đặc biệt là mâm trang sức gồm kiền vàng, dòng xa tích, bông tai hột lựu dành riêng cho Xuân Hương. Dù đã ở chung nhà, nhưng để đúng lễ nghi trước dâu, Khải dẫn cho xe qua đi một vòng quanh làng trong tiếng nhạc ngũ âm và tiếng pháo nổ giòn giả. Người dân đứng hai bên đường đông nghịch, ai nấy đều trầm trộ khen ngợi đôi trai tài gái sắc. Khải bảnh bao trong bộ áo dài gấm xanh, đầu đội khăn đóng trang trọng. Xuân Hương xuất hiện, khiến cho tất cả quan khách phải ngẩn ngơ. Cô mặc bộ áo dài nhung đỏ thẩm theo phượng lộng lẫy, đầu dấn tóc cao, trài trang sức lấp lánh. Cương mặt thanh tú của cô được trang điểm nhẹ nhàng, nhưng toát lên vẻ thông tuệ và đài cát của một vị mở hai quyền lực. Dưới sự chứng kiến của ông bà hội đồng và quan cách khắp dụng Khải và Hương cùng nhau dân Hương lên tổ tiên. Ông hội đồng thay mặt dòng họ trao cho Xuân Hương chìa khóa kho lẫm, chính thức giao quyền quán xuyến phủ lại cho cô. Bà lớn tự tay đeo chiếc dòng ngọc Phỉ thúy gia truyền vào tai con dâu Thai cho lời khẳng định Vị trí độc tôn của Xuân Hương Trong lòng bà Giữa lúc tiếng vỗ tay Tán thưởng gian lên Từ phía cổng chính Kiên trong bộ âu phục chỉnh tề Cương mặt trạng trở bước lại gần Anh nhìn người bạn thân của mình Nay đã hiên ngang, tỉnh táo Và nhìn Xuân Hương Người con gái mạnh mẽ Đã thay đổi toàn bộ vận mệnh của Phủ Họ Đinh. Kiên nâng ly rượu Giọng đầy chân thành <cười> Chúc mừng cậu hai Chúc mừng mợ hai Trải qua bao nhiêu sóng gió Cuối cùng hai người cũng có được ngày đại hỷ này Khải à Ông phải thương mợ hai cho thật tốt Vì không có mợ ấy Tôi và ông không thể ngồi đây mà uống ly rượu này đâu Được rồi Chúc hai người bách niên giai lão sống sinh quý tử cho Phủ Đinh thêm rộn ràng Khải cười sảng khoái, vỗ mạnh vào dai Kiên. Còn Xuân Hương khẽ cúi đầu cảm ơn người bạn đồng hành trung thành. Kiên nhìn họ, trong lòng cũng nhẹ nhõm, Vì anh biết từ nay Khải đã có một hộ pháp kiên cường nhất ở bên cạnh. Sân phủ bắt đầu bài hàng trăm mâm cỗ với những món đặc sản của Nam Kỳ. Gà hấp rượu, bánh xèo vàng rượm. Rượu nếp thơm nồng được rót tràn ly. Tiếng cười nói chút tụng gian động Cả một góc trời Đêm đến Dọc bờ sông trước phủ Khải cho người thả hàng ngàn qua đăng Thấp sáng cả một vùng sông nước Đứng bên cạnh Khải Trong không gian rộn ràng đó Xuân Hương khẽ mỉm cười Từ một cô gái hiện đại Nhập sát về quá khứ Đầy rẫy những hiểm nguy Cô đã dùng chính bản lĩnh Và tấm lòng của mình Để tìm thấy một gia đình thực sự Và một tình yêu chân thành Dưới ánh hoàng hôn vàng rực rỡ Khải nắm chặt tay Xuân Hương Thì thầm Từ nay về sau Trời cao đất vậy Chỉ có anh và em Cục nhau gánh giác Xuân tựa đầu vào vai chồng Bình yên tận hưởng hạnh phúc Sau bao nhiêu sóng gió Đêm tân hôn Nến đỏ trái lưng chừng Mùi trầm hương thoang thoảng Quyện cùng hơi ấm của Khải vẫn còn đâu đây Hương chìm sâu vào giấc ngủ Một giấc ngủ bình yên nhất Kể từ khi cô đặt chân đến vùng đất lục tỉnh này Trong cơn mơ màng Cô thấy mình đứng giữa một cánh đồng sen trắng muốt, Xương khói mờ ảo Từ phía xa Một người con gái mặc bộ áo dài lụa trắng tinh khôi tiến lại gần Đó là Xuân Hương thật Chị mợ hai đoạn mệnh Chủ nhân của thân xác này Cô không còn vẻ u sầu Quán hận như những ngày đầu Mà gương mặt bừng sáng Đôi mắt lấp lánh niềm vui Mợ hai nhìn Xuân Hương hiện tại Khẽ cúi đầu Nụ cười nhẹ nhàng như cánh qua rơi Cô ấy mấp mấy môi Như muốn nói lời cảm ơn Vì đã thay mình nổi lại công bằng Thay mình sống một cuộc đời rực rỡn Và giữ trọn vẹn tình yêu cho cậu hai Sau cái gật đầu nhẹ Bóng dáng ấy dần tan biến Vào ánh hào quang trắng xóa Từng tiếng bếp bếp của mái đo nhịp tim Giang lên đều đặn, khô khóc Mùi thuốc sát trùng sọc thẳng vào cánh mũi Thay cho mùi trầm hương nam bộ Sương hương chọn tỉnh giấc, hơi thở dồn dập. Cô ngơ ngác nhìn lên trần nhà trắng toát và ánh đèn neon lạnh lẽo. Xung quanh cô không còn màn gấm, không còn giường gỗ lim, mà là trai trải giường trắng tinh của bệnh viện. À, có ra chỉ là một giấc mơ sao? Cô thẳng thốt sờ lên mặt, nước mắt nóng hổi lăn dài. Một giấc mơ dài đến vậy chân thật đến vậy, từng cái nắm tay của khải, từng cơn gió thổi qua rừng tràm, tất cả vẫn còn dạng nguyên như vừa mới xảy ra. cô thấy tim mình đau thắt lại, nỗi nhớ cậu hai ập đến khiến cho cô nghẹt thở. Chẳng lẽ tất cả những người cô yêu thương, những sóng gió cô đã trải qua, chỉ là một đoạn ký ức ảo ảnh trong lúc cô hôn mê sau vụ tai nạn xe hay sao? Giữa lúc tâm thần đang rối bời, cánh cửa phòng bệnh khẽ đẩy ra. Một chị bác sĩ nam bước vào, dáng người cao ráo, đỉnh đạt trong chiếc áo blue trắng. Anh cầm trên tay cuốn sổ bệnh án, vừa lật xem, vừa bước lại gần giường bệnh. Cô tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người như thế nào? Có còn đau ở đâu hay không? Tiếng nói ấy trầm ấm, tự tốn, mang theo một âm sắc quen thuộc đến lạ kỳ. Xuân Hương đời người. Cô nhìn trân trân vào gương mặt người bác sĩ trước mắt. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, cả cái cách anh ta hơi nhướng mày khi tập trung. Không thể sai được. Anh ta giống khải như đúc, chỉ là không còn búi tóc khăn đóng, mà là một diện mạo trẻ trung, hiện đại của thế kỷ 21. Anh ta thấy bệnh nhân cứ nhìn mình chăm chăm không chớp mắt, Lại còn rưng rưng nước mắt Thì hơi bối rối Kẻ cúi xuống nhìn bản tên trên ngực mình Cô... Xuân Hương Cô nghe tôi nói chứ Xuân Hương không kìm được nữa Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi Giữa những giọt nước mắt lăn dài Dù làm hơn hay thật Dù là kiếp trước hay kiếp này Duyên nợ của họ Dường như chưa bao giờ đứt đoạn Cô mấp mấy môi, tiếng gọi rung rẩy thoát ra từ trái tim. <cười> Cậu ai! Chị bác sĩ khận lại một nhịp Trong đôi mắt anh ta bỗng lé lên một tia sáng lạ kỳ. Như thể một dùng ký ức xa xôi nào đó vừa mới được thức tỉnh. Anh kẻ mỉm cười. Một nụ cười hiền lành và dung túng, y hệt như người đàn ông đã từng đồng hành cùng cô suốt những năm tháng Ở phủ họ Đinh. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Mộng hai phủ hội đồng qua sự đồng sáng tác của Nguyễn Tần và Lê Quyên. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy đi đến hết buổi đọc truyện của tối hôm nay. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.